Các bạn thân mến, ở phần 16, núp đang cố gắng thuyết phục người làng đê không nghe theo lời pháp. Nói người làng đê khó lắm, nhưng núp phải nói cho bằng được. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 17, tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Nút bản với thế Nói 5 lần rồi, người đê ta chưa nghe. Bây giờ phải đi nói người ba lang nữa Vừa nói người ba lang Vừa nói người đê ta Núp dẫn thế tới cho khiếp Ở làng đê ta biết mặt khiếp đưa anh thế đi nói chuyện Với lũ làng đê ta Còn núp thì đi ba lang Núp đi nhiều lắm Đi về sợ cỏ ăn mất cái dãy Ra còi thử Thấy mai liều cõng con trên lưng Đang nhổ cỏ Núp thương liều quá Liều vừa nhổ cỏ vừa hát Nhì những đàn chim trắng Trên dãy lúa đồng đồng Chim lượn chim bay quanh Bắt chỗ cờ đỏ trói Buổi mai mặt trời mọc Buổi chiều mặt trời lặn Người cõng lúa về buông Chim cũng theo về tổ Lúc tự nhiên thấy hai bàn tay Các ngón đều sao xuyến lên Muốn đi tìm cái đờn tơ rưng Đánh một bài nói cái rẫy lúa tốt Người vợ đẹp Làm ăn giỏi Đất nước có bóc hồ tốt quá Mai mốt thắng giặc còn tốt hơn nữa Nhưng bây giờ phải đi thôi Muốn mai mốt thắng giặc Bây giờ phải đi Cái chân không biết mỏi Cái ngực không biết mệt Lúc đi làng Ba Lang Ở Ba Lang pháp đặt một chủ làng Người này còn đồng ốm yếu Hình như lúc nào cũng bị lạnh Nên rụt cổ lại Sợ Pháp, sợ cả bụi đội Lũ làng Ba Lang đưa ra làm chủ làng phép Để nói chuyện với Pháp thôi. Xá còn nhỏ nhưng ăn nói đúng. Chủ làng lại nghe xá hay đi cùng hòa nên cũng sợ xá. Lúc dặn xá phải nắm cho được chủ làng. Xá về nói chủ làng. Anh làm chủ làng phép. Bụng không thương Pháp, không ai ghét đâu. Nhưng làm chủ làng phép thì phải giúp lũ làng. Chủ làng cò cổ lại hỏi. Giúp sao? Xá bày tôi. Giúp. Pháp muốn làm gì? Về nói cho lũ làng, cho tôi biết trước. Từ đó, Pháp muốn bắt sâu, muốn lấy thuế, muốn lấy con trâu, lấy mật, muốn bán vải, xá đều biết trước cả. Xá đi tìm anh núp và anh thế trong rừng. Ba người nói chuyện, xá về nói lại chủ làng. Pháp muốn bắt sâu 30 người, cho đi 15 người thôi. Nói Pháp người làm ba làng làm khổ quá, ốm hết rồi, lần sau sẽ đi nhiều hơn. Núp tới nói chuyện làng ba làng phải chạy làng đã 4 5 lần, nhưng lũ làng cũng chưa ai nghe. Núp phải bày xá đi nói từng người một, được năm thanh niên. Lâu lâu ra rừng một bữa, núp tới nói chuyện. Một hôm xá đi tìm núp, kéo ra rừng kể miệng vào tai nói nhỏ. Tôi sắp có cái súng rồi anh núp ạ. Ở đâu mà có, anh thế cho à? Không đâu, pháp cho đấy. Xá cười, lấy một cái khoe dài kề vào vai, giả làm súng, bắn đùng. Xá kể, chủ làng nói cho xá biết, phát định cho lũ làng Ba Lang sáu cái súng để bắn con heo rừng. Xá biết rồi, nó muốn nghề Ba Lang bắn lại cán bộ đấy thôi. Nhưng được, cứ để nó cho, xá sẽ lấy hết. Nước muốn đi tìm anh Thế ngay, nhưng anh Thế về huyện chưa lên. Nước đốt lửa ngồi suốt đêm. Thằng Pháp đi ngược các con suối đã lên tới Ba Lang rồi mà mình chưa nói được làng nào hết. Nó muốn vây núi tới Chư Lây rồi. Ngày mai nhất định lúc phải đi Ba lang để Pháp giao được một khẩu súng cho người Ba Lan thì sau này còn khó khăn không biết bao nhiêu nữa. Lần này thế nào Ba Lan cũng phải đánh Pháp, nhất định. đũ làng Ba Lang đã tập trung đồng đù ở nhà sông, đốt lửa cháy nổ lép ép. Người chủ làng vẫn co rụt cổ lại Ba đứa con nhỏ Không biết đứa nào là anh Đứa nào là em Ngồi co giò như cha chúng nó Mắt thảo láo Chủ làng bắt đầu nói Tiếng nói rè rè, chầm chầm Nhưng có lúc tự nhiên lại cao lên thè thế Cái này không phải tự miệng tôi nói Cái này tôi nghe Pháp nói Tôi nói lại Pháp thấy người ba làng ở trong núi Có nhiều con heo rừng Con cọp súng phá dẫy Phá làng Pháp muốn cho người Ba lang cái súng Bắn con heo con cọp Chuyện Pháp muốn cho súng Xuân xào trong thanh niên Ba Lan Luôn mấy ngày nay Ai cũng muốn lấy Phải rồi Người Ba Lan ba năm này đói Vì sao Vì con heo rừng súng phá hết cái dẫy Có cái súng Có cái súng Ô thanh niên nằm đêm Hãy nhắm mắt là thấy cây súng Có cái súng sướng biết bao nhiêu Sẽ là một cái tròi Ban đêm không cần ngủ ở nhà dông. Ra ngủ ở tròi. Đến khuya nhất định con heo rừng tới Con mắt nó như hai đống lửa trong đêm tối Giờ cái súng lên Nhắm cho thật kỹ Bóp cò, đoàn Cái chấn lửa đỏ biến mất ngay Con heo dống lên, nó chạy Nhưng nó không chạy thẳng được nữa rồi Nó nghiêng chúi hẳn về một bên Rồi ngã lòng quay ra Máu chảy hộp hộp Thấm xuống đất dãy Cô sớm biết bao nhiêu Pháp cho cái súng à Lấy đi Lấy cho nhiều đạn 4, nằm thanh niên nhìn chủ làng chầm chầm Cho mấy cái 6 cái Có nhiều đạn không Bây giờ còn ít đạn Sau này nhiều đạn Lấy đi Tôi giữ một cái Tôi cũng giữ một cái Xá cũng muốn nói Tôi cũng giữ một cái Nhưng người tiếp qua Thấy núp vẫn ngồi im nhìn lũ thanh niên, xá không dám nói nữa. Chỉ có hai con mắt xá lóng lánh như hai cái đầu rùi súng chùi sạch. Chủ làng cũng liếc nhìn núp rồi nói. Pháp dặn ai nhưng giữ súng, phải nói tên tôi biết. Tôi nói Pháp viết tên trong sổ rồi Pháp phát súng cho. Lần này Pháp phát một khẩu, sau này phát nữa. Lũ thanh niên im lặng hết. Bây giờ núp mới nói. Có ai muốn ghi tên lấy súng không? Không ai trả lời cả. Lúc nói chậm dãi, chắc chắn. Hai tay không động đậy. Còn mắt ngó một chỗ. Lũ thanh niên càng cả nghe, càng cúi đầu xuống và tụt lùi vào bóng tối. Lâu này Lúc ít đến Ba Lan nhưng người Ba Lan nghe tên Lúc nhiều lần. Không ai không biết. Mấy hôm trước, Lúc nói chuyện thủ pháp phải chạy làng thanh niên nghe đỏ kẻ con mắt. Phụ nữ, giả làng thì khóc. Chưa ai chịu nghe theo núp chạy làng, nhưng trong bụng ai cũng biết lúc nói tốt, nói phải, ai cũng suy nghĩ. Hôm nay núp nói vì sao Pháp muốn cho súng người Ba lang Có phải nó mới cho súng người Ba lang thôi không? Không phải, nó đã cho súng người Đê-ô, Đê-mô, công dành, Đê-lanh rồi đấy. Súng Pháp người Đê-ô, Đê-mô, công sàng, Đê-lanh đem làm gì? Người Ba Lan có ai biết không? Một ông già gầy gò ở trần, mặt toàn xương, hai gò má sâu hắm, đứng dậy đưa một nắm tay, nắm tay cũng toàn xương, ông già hỏi. Sao anh núp nói lũ làng công giàng làm gì? Lũ làng công giàng tôi biết rồi, nó không phải là người Ba Na đâu, nó là đồ chó, bụng nó bây giờ thành mụ pháp hết rồi. Nó tự lên đồn xin phép cái súng, về đi đánh lại lũ làng Demo, D.O., Rồi thì bắn cán bộ Nói nó làm gì Ông già thở hồn hển ngồi xuống Lại im lặng Núp lại nói chậm rãi Làng công giàng là người đất nước nào Không phải đâu bóc ạ Nó không phải là người đất nước Pháp đâu Nó cũng là người đất nước mình đấy Nó cũng nói tiếng ba na Uống nước suối đất hoa Không phải công giàng muốn đi xin cái súng Pháp trước Để bắn Demodeo đâu Chi đầu thằng Pháp nói, để bắn con heo rừng, con mang. Không có ai nói cho Đô Demo biết, đến khi bắn được con heo, con mang rồi, ưng cái súng quá rồi, bác mới không cho đạn nữa. Muốn xin được đạn nó, miệng nó nói gì phải làm theo cái ấy. Khi đó nó mới suýt Đô Demo đi đánh công giàng. công giàng sợ quá và chạy lên đồn Pháp, xin súng để chống lại Đô Demo. Bây giờ thì miệng nó nói bắn cán bộ Cũng phải nghe theo nó rồi Lũ làng ạ Pháp cho ba lang súng Bây giờ cũng như vậy đó Ba lang muốn giữ súng nó Một ngày hai ngày Lâu ngày Nhất định rồi ba lang cũng phải bắn lại người công hoa Cũng phải bắt tôi Cắt tay Cắt mũi Nộp cho pháp để lấy đạn đấy Cả nhà rồng im phăng phắc Ông già lúc nãy bây giờ ôm mặt khóc không ra tiếng Lũ thành niên cúi xuống rồi ngở lên nhìn núp hai mắt anh núp nhìn lửa hiền từ, mệt mỏi họ thấy anh núp như người anh họ muốn từ nay làm việc gì cũng hỏi núp trước cả núp nói nhưng thằng Pháp đã muốn cho súng không lấy cũng không được bao nhiêu cặp mắt mở tròn nhìn núp núp nói tiếp mình không lấy, mai mút đi sâu tới đồn nó nói mình theo cán bộ Nhất định nó bắt, bỏ tù Im lặng, nặng nề Làm sao? Phải bỏ đi sâu Đi sâu miết cũng không được đâu Pháp kêu mình cho súng Tức là Pháp muốn mình một là làm theo nó Đánh lại cán bộ, đánh lại công hoa Một là theo cán bộ Theo công hoa đánh lại nó Mình không theo nó, chỉ còn cách Phải đánh nó Bây giờ phải đi lên núi sao? Không, không cần Hứa ở đây, làng trông, mang cung cho khá, làm dân quân cho khá, người Công Hoa biết trước bài cho. Đến nửa đêm, bước còn ngồi nói cách đứng pháp thế nào. Hẹn ngày mốt cho đám dân quân Công Hoa xuống giúp ba làng làm bẫy đá, nhà bí mật. Khi núp ở ba làng về, ngọn gió lạnh buổi sáng vừa thổi tắt mấy cái sao cuối cùng trên nền trời xanh nhạt. Đi được một đoạn đường, mệt quá. Lúc ngồi xuống cục đầu vào góc cây ngủ thiếp đi Khi tỉnh dậy, thầy xá ngồi một bên, lúc đứng lên Thôi xá về làm dãy đi Xá muốn có cái súng bắn con heo, con nai Phải nói người Ba Lan đánh giặc giỏi Còn đi sâu cho phép thì cái súng nó không bắn được phát đâu Súng đó nó bắn cán bộ mình thôi Xá đứng yên, không biết nói gì để tỏ cái nút rằng mình đã biết sai lầm rồi Một tháng sau, xá làm chỉ huy dân quân Ba Lang đánh một trận, chết được bốn Pháp. Ba Làng là làng gần đồn Pháp đã đánh được Pháp rồi. Nửa tháng sau, làng đê ta cũng bỏ đi sâu, rời làng vào sát núi, làm trông, làm bẫy đá. Khiếp không đòi về công hoa nữa, khiếp ở lại làm chỉ huy dân quân làng đê ta.